Đã sớm biết đột nhiên cậu ấy tiêu tiền như nước tất là phải có nguyên nhân. Ai ngờ vòng tới vòng lui lại tới cái lý do này. Vẫn còn nhớ ban đầu là do tôi nói với cậu ấy một câu nhảm như vậy. Nói cái gì đàn ông không có tiền cho bạn gái mình mua sắm là bất tài gì gì đó. Nếu cậu ấy không đề cập tới khẳng định tôi sẽ không nhớ gì cả. Không nghĩ tới người nói vô tâm người nghe có ý. Ai biết thằng nhãi này lại nghiêm túc đến như vậy. Phải, ngàn không nên, vạn không nên, tôi không nên nói lung tung. Hiện tại tôi vừa cảm động vừa xấu hổ. Cảm động chính là thật không ngờ tiền đường có tấm lòng rộng lương như vậy. Nếu là tôi, có người bạn gái hám rào nói với tôi lời này. Bà đây đã sớm tung một cước đạp cô nàng đến tận mặt trăng. Còn muốn vu si. Xấu hổ chính là lời nói không biết điều như vậy lại do tôi nói ra. Hơn nữa còn chút tất cả tội lỗi lên người tiền đường. Tôi thật sự thương mại cảnh bã nha. Cảnh bã đến mức tự tôi cũng phải xấu hổ đỏ mặt. Tôi vùi đầu ở trong ngực tiền đường buồn bực nói tiền đường. Em sai rồi. Đổ mồ hôi, những lời này cũng không biết đã bị tôi nói bao nhiêu lần rồi. Xấu hổ, xấu hổ quá. Có tiện đường xoa tóc tôi. Tiểu Vũ, có thể em cho là anh giận lấy với em. Thật ra thì không phải. Anh rất nghiêm túc, thật sự muốn em được hạnh phúc vui vẻ. Em muốn cái gì anh sẽ mua cho em cái đó. Mặc dù bây giờ có lẽ vẫn còn chưa thể, nhưng mà... Về sau sẽ có thể tin tưởng anh nhé. Cậu ấy nói vô cùng son sắt, chỉ thiếu điều dơ tay lên thề. Không phải tiền đường ý em là... Ừ, mặc dù em thích cái túi kia. Nhưng không biết là nó chỉ giá nhiều tiền như vậy. Nếu em có tiền thì vẫn muốn quyên cho cô Nhi Viện hơn là mua nó. Em nói những lời kia chỉ là trò anh chơi thôi. Em thích nói lung tung cũng không phải anh không biết. Chứ em không có hám sầu. Thích vật chất như vậy đâu. Có ăn có uống có người thích. Như vậy còn chưa đủ hạnh phúc vui vẻ sao. Biểu tình của tiền đường đầy vẻ không tin thật sao. Nói nhảm Nhưng không phải con gái luôn thích những thứ kỳ kỳ quái quái đó sao Thích là thích Mua là mua Ví dụ như anh thích một ngôi sao Chẳng lẽ anh nhất định phải lấy cô ấy về nhà tiền đường dán lên mặt của tôi Nhẹ nhàng cọ Anh không lấy cô ấy Anh chỉ lấy em thôi Tôi cười đẩy cậu ấy Đi đi đi cấm dở trò lưu manh Thật ra thì tôi còn một vấn đề chưa hiểu tiền mua túi của tiền đường là từ đâu mà ra. Sẽ không thật sự là hỏi xin mẹ cậu ấy chứ. Như vậy tội của tôi càng nặng hơn. Tiền đường giải đáp vấn đề như sau làm thêm cô bé ngốc. Tôi không tin làm thêm cái gì có thể kiếm chừng này tiền. Tiền đường khinh thường. Tính cho tôi nghe. Cậu ấy làm việc vặt cho giáo sư có thể nhận được một ít tiền Cộng thêm hai suất giải kèm tại nhà Lại cùng sư Huyên viết cái phần mềm cho một công ty nhỏ Làm cộng tác viên cho một tạp chí Tổng cộng lại không chỉ dư tiền mua túi Vẫn còn một khoản đang định mua cho tôi một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Tôi đếm trên đầu ngón tay Đếm nửa ngày cũng đếm không hết. Cuối cùng chỉ có thể than thở anh nha. Tinh lực thật tràn đầy. Kết quả người này cắn lỗ tai của tôi cười nhẹ. Tinh lực của anh tràn đầy cỡ nào. Về sau em sẽ biết. Khẩu vị nặng. Tửu tiểu thất. Trương 36. Tuyệt chiêu che mắt vốn tưởng rằng sóng gió về chuyện cái túi cứ như vậy trôi qua, không nghĩ tới mẹ của tiền đường chẳng hiểu sao lại biết được. bà đương nhiên là mất hứng, nhưng cũng không trực tiếp phê bình tôi, mà nói cho mẹ tôi biết. kết quả mẹ cầm chổi lông gà đuổi tôi chạy vài vòng trong phòng khách. Mãi đến khi tôi ôm đùi bà sâu sắc bày tỏ rằng tôi đã biết lỗi rồi. Tôi nhất định sẽ thay đổi triệt để thành một con người mới. Không phụ sự dạy dỗ của bà. Thì mẹ mới xem như bỏ qua. Phải nói gì đường quả thực là lợi hại. Bản thân không cần ra tay cũng dạy được cho tôi một bài học. Vị mẹ chồng tương lai này vốn đã không đồng ý chấp nhận tôi. Nay xem ra bà khẳng định lại càng không thích tôi. Buồn quá đi. Thật ra chuyện khiến cho tôi càng buồn hơn hiện tại còn đang ở phòng ký túc chờ tôi kìa. Tôi vừa bước một bước vào cửa ký túc xá. Trương Phú bà liền nhào vào lòng tôi khóc đến là thê lương. Thảm đến độ làm cho người ta nghe mà không đành lòng. Đương nhiên. Nếu cô nàng có thể nặn ra chút nước mắt, có lẽ sẽ càng giống thật hơn. Tôi bất đắc dĩ dơ hai tay ra vẻ đầu hàng. Người đẹp ạ, tôi nợ tiền bà hay là vô lễ với bà đây? Trương phú bà chu lên cốc cả. Bà nhất định phải cứu tôi. Vậy trước tiên bà cũng phải nói với tôi là chuyện gì xảy ra đã chứ? Kỳ thực không cần hỏi cũng biết. Có thể khiến trương phú bà điên cuồng như vậy. Trên thế giới này chắc chẳng tìm nổi người thứ hai đâu. Nhắc tới tiểu khủng bố. Tôi thật đúng là không thể không bội phục anh ấy. Bình thường thì giống như cái hũ nút. Nói thêm một câu cũng vất vả. Lúc cười còn đặc biệt không tự nhiên. Thực khiến cho người khác cảm thấy muốn chọc vẹo. Một người như vậy, không ngờ lại có thể một lần rồi lại một lần khiến cho Trương Phú Bà trở nên vô cùng điên cuồng. Giống như người mất trí vậy. Cách này nên gọi là gì nhỉ? Chân nhân bất lộ tướng sao? Sự tình hiện tại cũng có liên quan đến tiểu khủng bố. Nhưng anh ta chỉ có thể coi là người gián tiếp chịu trách nhiệm thôi chuyện là nhóc trương phú bà này cuối cùng cũng không che giấu nổi bị cha mẹ cô nàng phát hiện ra đang yêu đương chuyện này thật ra cũng bình thường người làm cha mẹ đều là cáo già cả nếu cô nàng mà gặp phải người mẹ như gì đường dám chắc sẽ còn điên cuồng hơn đáng nhẽ phát hiện thì phát hiện thôi Con gái cũng đã năm thứ ba đại học rồi. Nói chuyện yêu đương cũng không có gì ngạc nhiên cả. Thế nhưng hai vị cha mẹ này quá nóng ruột. Muốn đích thân tới xem xét một chút thì mới yên lòng. Chứ y y vào trương phú bà thì không an tâm. Tiểu khủng bố là bảo bối của trương phú bà. Không có nghĩa là cũng là bảo bối trong mắt người khác. Nhân phẩm tiểu khủng bố thì thôi không nói Nhưng vấn đề là điều kiện gia đình khẳng định không phù hợp với tiêu chuẩn của cha cô nàng Lần này nếu tiểu khủng bố bị cha mẹ vợ phủ nhận Vậy cặp vợ chồng son này về sau chỉ có thể nín nhịn mà thôi Càng làm cho người ta đau đầu hơn là Gần đây lại có cái tên nhà giàu luôn quấn quyết lấy trương phú bà Thằng nhóc kia mặt người dạ thú. Ba mẹ cô nàng lại đặc biệt vừa lòng. Trương phú bà nói tới đây. Lòng đầy cam phấn. Con nhà có tiền thì rất giỏi à. Thời nay nhà có của còn không bằng nông dân nữa là. Tôi mặt không biểu cảm đâm chọc cô nàng. Bà cũng là con nhà có tiền đó. Trương phú bà lay lay cánh tay tôi làm nũng. Cho nên, cốc ca à, bà phải giúp tôi. Tôi kinh ngạc, vụ này, tôi giúp được gì chứ? Ánh mắt trương phú bà sáng lên. Vẻ mặt sáng láng nói vào thời điểm mấu chốt. Tôi thông minh đột xuất. Đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu tìm đường sống trong chỗ chết. Bà muốn giết tiểu khủng bố hà Không phải. Không phải. Trương phú bà lôi kéo tôi ngồi xuống. Nịnh nọt đấm bóp vai tôi. Nhất định không có chuyện tốt rồi. Quả nhiên. Người điên khùng này bắt đầu trình bày cái ý tưởng tìm đường sống trong chỗ chết của cô nàng. Tôi nghĩ như vậy nè. Trước tiên tìm một người đặc biệt không đáng tin cho cha mẹ tôi xem. Lúc bọn họ cực kỳ không vừa lòng. Tiểu khủng bố liền xuất hiện. Hiểu rồi, nhưng mà vụ này mẹ nó đến cùng là có quan hệ gì tới tôi. Bởi vì tôi nghĩ đã đùa thì phải đùa áp một chút. Lấy bọn con trai bình thường ra so với tiểu khủng bố nhà tôi thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trọng điểm là cha mẹ đã sinh ra hoài nghi với cái nhìn của tôi. Cho nên nói cách khác cũng tiểu khủng bố bị liên lụy. Nhưng con gái thì sẽ không giống. Hi hi hi. Con, con gái. Đúng vậy. Trước hết tôi nói với cha mẹ tôi là người đồng tính. Khiến cho bọn họ hết hy vọng với tôi. Tiếp đó thì. Kẻ đồng tính là tôi đây phát hiện bản thân vẫn có thể yêu thương đàn ông. Nhưng chỉ giới hạn ở tiểu khủng bố mà thôi. Cho nên, giữa một cô gái và tiểu khủng bố chọn lấy một người làm con rể. Người bình thường đều sẽ chọn tiểu khủng bố. Đúng không? Cái quái gì đây, ở đó mà chờ nhé. Tôi bất đắc dĩ đẩy cô nàng ra, không phải là bà ngấp nghé tới tôi đấy chứ. B.O. Cốc ca thật thông minh quá. Khốn kiếp! Bà đừng có lại đây tôi né tránh trương phú bà. Hai tay che ngực. Bà đó không phải thực sự có hứng thú với con gái chứ? Trừ phi tiểu khủng bố nhà tôi là con gái, ha ha! Vậy tại sao lại tìm tôi? Từ thiên tài với Phạm Phong tình đâu? Bà nam tính hơn bọn họ. Lúc này tôi thật sự rất muốn cào vài phát lên gương mặt tươi cười của trương phú bà cho hạ giận. Rõ ràng là đang muốn cầu cảnh tôi. Kết quả lại còn làm cho tôi ấm ức như vậy. Hiện tại tôi là người có bạn trai. Cái gì mà nam tính rồi khí phách mấy chữ đó bà đây không biết chữ nào. Khốn kiếp. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là rốt cuộc chỉ có cái loại đại não thảm hại vô cùng mới có thể nghĩ ra kiểu tuyệt chiêu che mắt này thôi. Trước tiên không nói tới tiểu khủng bố khi biết chuyện này sẽ nghĩ sao. Chỉ nói tới việc lừa gạt cha mẹ mình như vậy. Thật không còn gì để nói. Hơn nữa, ngộ nhớ cha cô nàng tưởng tôi mê hoặc con gái nhà ông. Nổi giận tìm người tới tại A-xip vào mặt tôi thì sao? Tôi dùng mình một cái. Bắt lấy túi sách chạy ra ngoài. Chuyện hư hỏng thế này tôi không làm nổi. Ai thích thì đi mà làm. Ai biết được tuy rằng đầu óc trương phú bà không linh hoạt. Nhưng thân thủ lại làm cho người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Không đợi tôi bước ra khỏi cửa. Cô nàng đã ôm chặt eo tôi. Tóm tôi vào trong phòng. Kêu gào điên tai nhất. ớ. Tốc ca. Bà không thể không quan tâm đến tôi. Hiện tại chỉ có bà mới có thể giúp tôi thôi. Tôi cầm lấy không cửa không cho cô nàng đạt được ý định. Mặc kệ. Đồng chí Trương Thiến Ả. Phiền bà dựa trên nguyên tắc công bằng công chính công khai mà nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ bà đi. Con người tiểu khủng bố rất đáng tin. Chỉ cần bà kiên quyết một chút thì chẳng sợ bọn họ không đáp ứng. Trương Phú bà lâm vào ngõ cụt. Không được, tôi không thể mạo hiểm như vậy. Tốc ca. Tôi yêu tiểu khủng bố. Yêu anh ấy lắm vừa nói vừa giả mù sa mưa quẹt loạn lên quần áo của tôi. Giống như đang thật sự chảy nước mắt vậy. Diễn xuất cũng quá chân thật đi. Tôi nhìn không được quay đầu lại nhìn. Khốn kiếp thực muốn khóc quá đi. Con người ta sợ nhất là gặp người khác khóc. Vừa khóc tôi liền mê tắc. Khuống chi nhóc trương phú bà này bình thường cũng rất dễ khiến người khác thương yêu. Lúc này lại khóc lóc nữa. Tôi thật đúng là không biết làm sao. Cô nàng dường như đang mất kiềm chế. Vừa khóc vừa lẩm bẩm tôi yêu tiểu khủng bố. Nhai đi nhai lại một câu. Giống như là niệm kinh vậy. Tôi vô lực thở dài. Lần sau không được viện cái cứ này nữa Thật sao Cốc ca Tôi biết bà tốt nhất mà cô nàng vừa nói xong Liền hôn đánh trọt một cách lên mặt tôi Tôi cũng khóc bà có thể lau sạch nước mũi trước hay không Khẩu vị nặng tiểu tiểu thất Trường 37 Trò khôi hài Bởi vì xúc động nhất thời mà đáp ứng trương phú bà, chờ tôi tỉnh táo lại muốn hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Tôi và trương phú bà tay nắm tay đứng ở dưới ký túc xá. Lúc này đã là cuối mùa thu, khí trời chuyển lạnh, không khí thở ra đều trắng xóa. Lá cây bên đường cũng gần rơi sạch rồi. Chỉ còn lại mấy cái lá khô ý chí kiên định bám trên ngọn cây Bị gió thu thổi lắc lư Nguyên văn câu thơ là phong tiêu tiêu hệ Dịch thủy hàn do Kinh Kha ớt tác khi đi ám sát tần thủy hoàn bên bờ sông dịch thuộc nước triệu Bạn tốc vũ ví tinh thần liều chết của mình với tinh thần của Kinh Kha Tôi và Phú bà Trương dự định đi gặp ba mẹ cô ấy theo lời người này nói, tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, cho nên bọn họ nhất định phải tận mắt xem hai chúng tôi ăn ái cỡ nào, ăn ái cách đầu bà. Một anh đẹp trai đang đâm đầu đi tới. A, đúng là tiền đường. vốn là chuyện như vậy tôi cũng không có ý định báo với tiền đường. thứ nhất là quá ầm ĩ. Thứ hai dù sao thân mật với bạn cùng phòng một chút cũng không có gì. Tiền đường cũng sẽ không để ý chứ. Cũng không biết hôm nay làm sao lại trùng hợp như vậy bị chặn đầu khi vừa ra trận. Lúc này tiền đường cũng nhìn thấy chúng tôi. Cậu ấy đi tới. Vừa định nói chuyện. Ánh mắt lại lạc xuống hai cái tay của tôi và trương phú bà mười ngón đan nhau. an á trong truyền thuyết. Mặt của tiền đường nhất thời liền tối sầm xuống còn mau hơn cả ảo thuật. Cậu ấy dùng lực đẩy tay hai chú tôi ra. Sau đó chen vào đứng giữa tôi và trương phú bà. Tách hai chú tôi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Em tiền đường cách đó. Một chuyện điên khùng như vậy giải thích rất phiền toái. Trương phú bà đập bả vai tiền đường, anh đẹp trai cho mượn bà xã dùng một chút. Tiền đường xoay người qua như gà mẹ bảo vệ tôi ở phía sau, nguy hiểm nhìn trương phú bà phía trước, không được. Trương phú bà rốt cuộc hiểu ra. Tiền đường đang ghen. Vì vậy cô gái nhỏ này dù lông ông ông ông ông nghĩ đi đâu vậy? Dù cốc ca có biến thái, tôi cũng sẽ không cùng biến thái với bà đâu. Cái gì? Lời khó nghe như thế bà cũng có thể nói ra khỏi miệng sao? Rõ ràng là ngài yêu cầu tôi cùng biến thái với ngài mà. Tín hiệu báo động của tiền đường vẫn không chịu tắt. Cậu ấy vẫn chen ngang giữa tôi và Trương Phú bài như cũ. Vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu vũ. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Tôi đành phải giải thích mọi chuyện với cậu ấy. Trọng điểm là khuyết đại tôi đã bất đắc dĩ như thế nào? Bị cưỡng bách và bức hiếp ra sao? tiền đường nghe xong thì cao mày vừa định mở miệng. Tôi vội vàng bưng kín cái miệng của cậu ấy trước cái kia. Đã đáp ứng người ta rồi. Thì phải làm nha. Ai bảo em làm người quá nghĩa khí chi. Hi hi hi. Tiện đường kéo tay tôi ra. Bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa nhìn về phía trương phú bà. Cảnh cáo cô nàng chỉ cho phép nắm tay. Không cho hôn cô ấy. Trương phú bà cười. Nếu tôi muốn hôn thì sao? Nếu bà dám hôn cô ấy? Tiện đường trầm ngâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Tôi và Trương Phú bà đều cùng nhìn lên trên. Vừa đúng lúc tiểu khủng bố đang rơi quần áo. Cậu ấy nhìn thấy ba chúng tôi đứng ở dưới lầu. Còn nhiệt tình vẫy vẫy tay với chúng tôi. Tiền đường nhìn tiểu khủng bố chầm chầm, cười lạnh, nếu bà dám hôn tiểu vũ, tôi sẽ hôn cậu ta. Trương phú bà run rẩy, không còn gì để nói. Tôi lôi kéo tay tiền đường, cảm thán sao đột nhiên em lại có một loại xúc động muốn chảy máu mũi. Giọng nói tiền đường cứng ngắc mà tràn đầy tức giận, em đã chảy rồi. Tiếp theo là tiếng trương phú bà giống dẫn cốc ca, rốt cuộc bà đang suy nghĩ cái gì? Tôi thề tôi không có suy nghĩ về hình ảnh tiền đường ăn ăn ái ái cùng tiểu khủng bố. Cũng không có suy nghĩ tiền đường và em gái lam. Càng không có suy nghĩ em gái lam và chu văn trừng. O o! Trước đây tôi vẫn cho rằng trương phú bà này ngoại trừ ăn uống vui đùa và gây phiền toái cho tiểu khủng bố ra thì những phương diện khác đều là đồ bỏ đi. Hôm nay tôi mới phát hiện là tôi sai lầm rồi. Mười phần sai. Mẹ nó, người này không đi đóng phim thật là tổn thất lớn cho làng giải trí. Ở bên ngoài còn nhốn nháo bớn cực tôi không đáng giá một đồng khiến tôi tự ti mặt cảm. Đợi đến khi vừa vào cửa phòng ăn thì thay đổi cây dẹp. Trong nháy mắt liền nhập kịch không cần bồi dưỡng tâm tình. Nhìn tư thế cô ấy luôn như có như không dính lên trên người tôi. Lại xem đôi mắt lúc cô ấy nhìn tôi. Tôi cũng sắp cho là cô nàng thật sự có ý gì với tôi. Tuồng vui này còn náo nhiệt hơi so với trong tưởng tượng của tôi. May nhờ chúng tôi đang ở trong phòng bao riêng. Không có người ngoài. Bác Trương tức giận tới mức run run. Bà phen mấy bẩn sơ bàn tay lên muốn tát vào mặt Trương phú bà. Cuối cùng cũng không xuống tay được. Tôi như chó Bắc Kinh sinh bệnh núp ở sau lưng trương phú bà không dám nói lời nào. Bớt giỡn. Ông bác này không nỡ đánh con gái rượu của mình. Không có nghĩa là không nỡ đánh tôi nha. Một mớ canh súp nước uống linh tinh trên bàn. Cái gì không thể rội lên trên mặt nha. Vừa dễ dàng vừa tiện dụng mặt dù ánh mắt bác trương nhìn tôi giống như là muốn đem tôi ra lăng trì tốt nhất là ngay cả vụn xương cũng không trừa lại nhưng làm người chứng kiến tôi nhìn cả nhà ba người bọn họ náo loạn thành như vậy thật ra thì cũng không đành hai vợ chồng liều mạng hơn nửa đời người chỉ có một đứa con gái bảo bối Mắt thấy sắp mất đứa con gái rượu trên tay một con nhóc. Dù là ai cũng không chịu nổi. Mấu chốt là con gái cưng của các vị thật ra đã chọn cho các vị một đứa con rể tuyệt đối đáng tin. Cần gì phải náo loạn như vậy. Nhìn bác Trương giận đến trời đang rất lạnh cũng chảy mồ hôi. Dì Trương lại càng không ngừng lau nước mắt. Tôi nhìn không nổi nữa. Dứt khoát đứng xa thật ra thì. Trương phú bà đã vượt lên một bước nói trước thật ra thì chúng con đã quyết định ra nước ngoài kết hôn. Mẹ nó, bà chơi có phần hơi quá rồi đó. Tôi trợn mắt nhìn Trương Thiến một cái. Đẩy cô nàng ra. Thưa cụ thưa bác. Thật ra thì con và Trương Thiến không có gì. Cô ấy cũng không phải đồng tính luyến ái. Bác Trương Dương mắt nhìn tôi bởi vì tức giận, khuôn mặt của bác đã hơi vặn vẹo, nhìn rất là dò người. Khóe miệng bác ấy đột nhiên nhích lên cười, nói thật ra thì hai đứa chỉ chọc bác chơi thôi, đúng không? Mục tiêu chủ yếu không phải là chọc bác chơi, nhưng tính chất thật ra thì không sai biệt lắm. Tôi do dự gật đầu một cái. Bác Trương há miệng run rẩy chỉ vào cửa, giống dần hai đứa, lập tức cút cho tôi. Bác à, bác phải tin con, con thật sự không có lừa bác. Cút, đổ mồ hôi. Chẳng lẽ tôi trời xanh đã có gương mặt đồng tính luyến á à? Tại sao ngài lại không tin tưởng tôi chứ? Trương phú bà lôi tôi chạy ra khỏi phòng ăn. Tôi cảm thấy hai chúng tôi hôm nay thật sự là hơi quá đáng. Ba mẹ muốn tốt cho con có lỗi gì? Tại sao chúng tôi lại khiến bọn họ phải khổ sở như vậy? Trương Phú bà không ngốc. Cô ấy cũng nhìn ra tôi đang suy nghĩ cái gì. Sắc mặt của con nhóc này cũng không khá hơn tôi mấy. Cô nàng dừng lại. Kéo tay tôi. Vẻ mặt như đưa đám nói tốt ca Tôi biết tôi làm như vậy là không đúng Nhưng mà tôi sợ Thật đó Tôi sợ lắm nói xong Nước mắt lại rơi xuống Lòng tôi mềm nhũn, Ôm cô ấy Xoa đầu được rồi được rồi Không có chuyện gì đâu Lần này bọn họ nhất định có thể tiếp nhận tiểu khủng bố Nhưng về sao không cho lừa gạt ba mẹ nữa? Trương phú bà nũng nịu như đứa bé. ừ. Tôi vừa định an ủi mấy câu nữa, từ xa lại nhìn thấy vợ chồng bác Trương từ trong tiệm ăn đi ra. Bọn họ cũng nhìn thấy chú tôi, bác Trương thiếu chút nữa ngã lăn ra, cuối cùng bác ấy lắc đầu đi ra ngoài. Tôi im lặng, lần này có nhảy sông cũng rửa không sạch. O o, khẩu vị nặng, tiểu tiểu thất. Trương 38, khủ, chiến tranh lạnh ra trương phú bà với cha mẹ cô nàng kéo dài hơn nửa năm. Thật ra thì chủ yếu là với cha cô ấy thôi. Chứ mẹ cô ấy thỉnh thoảng còn liên lạc điện thoại. Tuy rằng đa phần là oán giận. Nhưng sự quan tâm lo lắng trong đó đến kẻ ngu cũng nhìn thấy được. Những ngày tháng gây họa của hai chúng tôi trôi qua cũng không quá tốt. Mỗi lần tôi lấy hết dũng khí muốn nói ra chân tướng sự thật với bác Trương. Rồi lại sợ sau khi bác ấy biết chúng tôi làm loạn như thế sẽ càng tức giận thêm. Cũng may trái tim bác ấy tương đối khỏe mạnh. Bằng không bị con gái cưng lừa gạt như vậy. Không khéo đã phát bệnh vài lần mất rồi. Vì thế chúng tôi dần dần từ không muốn nói ra chân tướng đến hiện tại đã phát triển thành không dám nói ra chân tướng. Cả ngày đều vô cùng lo sợ. Trương Phú bà ban đêm nói mớ cũng tự anh hôn lại em một cách đi biến thành cha. Con sai rồi. Đừng đánh vào mặt. Càng thêm, đương nhiên con nhóc kia còn chịu áp lực lớn hơn tôi bởi vì cô nàng còn phải gạt cả tiểu khủng bố nữa. Nhưng thật ra giấu giếm không được bao lâu. Chỉ số thông minh của tiểu khủng bố vô cùng không cân xứng với bề ngoài. Mắt thấy bạn gái mỗi ngày đều khổ não. Chỉ đôi ba câu liền lôi ra được chân tướng. Sau khi hiểu rõ sự thật tiểu khủng bố rất buồn rầu Anh ấy không thể trách Trương Phú Bà. Bởi vì tất cả mọi việc cô ấy làm đều vì anh anh ấy cũng không thể trách bác Trương. Bởi vì thân làm một người cha. Vì con gái mình tìm nơi trốn đáng tin cậy là chuyện vô cùng hiển nhiên. Tuy rằng bọn họ lý giải từ đáng tin có hơi lệch lạc. Vì vậy tiểu khủng bố vu án chỉ có thể tự trách mình không đủ mạnh mẽ mà thôi. Hai đứa trẻ đáng thương. Được rồi. Trương Phú Bà đương nhiên sẽ không cho rằng tiểu khủng bố không đủ mạnh mẽ. Cô nàng cảm thấy anh ấy đã rất mạnh mẽ rồi. Hơn nữa về sau sẽ lại càng giỏi giang hơn nữa. Sao bạn hỏi lý do à? Ha ha, đó là cây gì vậy, có ăn được không? Như đang nói ở trên. Đàn ông mà, áp lực chính là động lực. Tiểu khủng bố là một người lợi hại như vậy. Có bác Trương thúc sụp mỗi giây mỗi phút. Tin rằng anh ấy nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhìn trời, thường xuyên ở cạnh tiền đường. Tôi phát hiện tôi nói chuyện càng ngày càng có lô giới. Ít nhất so với mấy tên điên đảo vì yêu đương thì giỏi hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người đều khuyên trương phú bài nhanh chóng giải thích rõ ràng mọi chuyện với cha mình. Cô nàng lại luôn không biết làm sao để mở miệng. Chuyện này không hiểu sao lại bị tư vấn viên biết được. Vì tư vấn viên này... Vì tư vấn viên này kỳ thật chính là một tên yêu nhiệt Thật sự đó Người bình thường đứng trước mặt anh ta tưởng như bị gắn máy đọc ý nghĩ vào não vậy Nghĩ cái gì cũng đều trốn không thoát ánh mắt của anh ta Hơn thế Mồm miệng người này còn đặc biệt trơn tru Nói chuyện tuy rằng không nhiều lắm Nhưng toàn thốt ra những câu đâm trúng chỗ hiểm. Mặc kệ là tư tưởng vặn vẹo đến đâu. Anh tôi đều có thể bẻ thẳng lại. Đương nhiên. Thao tác ngược lại cũng không phải là không thể. Chỉ cần anh ta thấy vui. Người này tuyệt đối chỉ có thể đưa lên cúng bái. Chứ không thể thân cận. Các sinh viên khoa vật lý đều sợ hãi anh ta. Mặc dù bộ dạng anh ta đẹp trai Thế nhưng nhóm nữ sinh háo sắc lại đều tránh xa Dù sao khoa vật lý cũng chẳng thiếu trai đẹp Ngay cả khóm cỏ thơm của trường cũng ở khoa bọn họ Tây tây tiền đường là của tôi, của tôi Nguyên văn là giáo thảo kiểu như nữ là đóa hoa của trường Thì nam là cỏ vậy Ừ, nói đến đâu rồi nhỉ À đúng rồi, đến đoạn tư vấn viên yêu nhiệt để mắt đến trương phú bà. Vị tư vấn viên này cũng không làm cái gì. Chỉ gọi trương phú bà lên nói chuyện mà thôi. Chẳng qua vì thanh danh bên ngoài của người này. Nên kẻ ra mềm nắn sắn buông như trương phú bà giờ phút này đây cũng không dám nói láo chữ nào. Hỏi gì đáp nấy. Phun ra tất cả những việc bản thân đã làm. Còn tặng kèm thêm một đoạn về tôi. To chương phú bà lo lắng đề phòng nửa tháng tư vấn viên thế nhưng cũng không tiếp tục ra tay với cô nàng. Ngược lại còn nói chuyện điện thoại với cha cô ấy mấy lần. Lúc gì Trương gọi điện thoại cho con gái cũng khen vị tư vấn viên này một thôi một hồi. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra con đá cốc vũ mà theo tư vấn viên này cho rồi Đến cuối kỳ mấy chuyện linh tinh này chúng tôi đành phải bỏ qua một bên chuyên tâm ứng phó với kỳ thi Môn cuối cùng thi xong Tôi chạy ra khỏi trường thi Vốn tưởng tiền đường sẽ ở bên ngoài chờ tôi Không nghĩ tới quả thật có người chờ tôi Nhưng lại là bác Trương Hai cái gì phải tới rốt cuộc đã tới Trực giác nói cho tôi biết Bác ấy tới là yêu cầu tôi chia tay với Trương Phú Bà Hơn nữa nhất định sẽ hào phóng xuất ra chút phí chia tay Rất có khả năng sẽ có câu điều kiện tùy cô đưa ra Nhưng mà sự thật chứng minh trực giác là thứ không thể tin tưởng Bác Trương tìm một nơi ít người qua lại đi thẳng vào vấn đề chuyện của hai đứa tôi đã nghĩ rồi. Sau đó thì sao? Yêu cầu chúng tôi chia tay nhanh đi. Van xin bác, tôi thật sự đã chịu đủ rồi. Bác Trương thở dài. Vẻ mặt nặng nề chẳng ai hy vọng nhìn thấy con mình là người đồng tính luyến ái. Nhưng chuyện cũng đã phát sinh rồi chúng tôi cũng không thể lảng tránh. Tôi chỉ có một đứa con là Tiểu Thiến thôi. Bác ạ, nói vào trọng điểm đi. Ông lắc lắc đầu, cho nên, Cốc Vũ, có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi không? Ha ha, rốt cuộc đã tới rồi, tôi hào phóng gật gật đầu, bác nói đi yêu cầu gì. Ông chỉnh trọng nhìn tôi, nhờ cô chăm sóc tốt cho Tiểu Thiến. Tôi cái cái gì? Bác Trương không để ý thấy tôi đã bị xét đánh đứng hình rồi. Cứ thế tự lầm bầm tôi cũng không phải là người không thấu tình đạt lý như vậy. Thay vì ép nó không cam tâm tình nguyện gả cho một người đàn ông rồi cả đời khổ sở. Chi bằng cứ theo như mong muốn của nó. Phụ nữ cũng được. Đàn ông cũng thế. Chỉ cần nó vui vẻ là được. Nếu tôi muốn tốt cho nó thì nên để nó được hạnh phúc. Mà cái gì là hạnh phúc chứ? Bản thân vui vẻ. Lại không làm hại đến người khác. Có lẽ đây mới là hạnh phúc. Kết thúc bài luận về hạnh phúc. Bác Trương lại bắt đầu nói đến tôi tiểu thiến thường xuyên nói về cô với tôi. Nói lúc bình thường cô đối với nó tốt lắm. Ở trong mắt tôi, cô thoạt nhìn giống cái loại cẩu thả tùy tiện, nhưng kỳ thật là người rất hiểu biết cũng rất trưởng thành. Tiểu Thiến cần một người như vậy chăm sóc. Nó tốt nghiệp xong có thể muốn xuất ngoại, cô sẽ đi cùng chứ? Bác ạ, tôi học khoa tiếng Trung đó được không? ra nước ngoài làm gì có tiền đồ chứ? Hơn nữa con gái ngài xuất ngoại là vì muốn theo đuổi đàn ông. A, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngài có thể đừng đột nhiên sáng suốt như vậy hay không? Tờ tờ Lúc mấu chốt tôi lại một phát. Trong cái khó ló cái khôn. Cười lạnh nói bác ạ, con gái ngài không cần cháu nữa rồi. Cô ấy rất hạnh phúc một nam sinh. Ô ô ô nói xong những lời này, tôi liền bụng mặt chạy đi. Ai dám bảo tiểu vũ ngốc nhỉ lúc cần vẫn khôn hơn cáo. Xin hãy gọi tôi là cốc đại minh tinh, hà hà hà. Tôi tìm được tiền đường trong phòng thí nghiệm. Cậu ấy vừa mới bị giáo sư kêu lên dạy dỗ một lát. Hiện tại đang đứng ở trước cửa sổ ngẩn người Gió hè thổi tới Áo sơ To Mơ Y Trắng của cậu ấy khẽ lay động trong gió Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Khuôn mặt trắng nón hiện lên vẻ xa cách Đàn ông nhà tôi lúc ngẩn người cũng đẹp trai như vậy Thật bó tay tôi lặng lẽ đi đến phía sau, kiễng chân che mắt cậu ấy đoán đoán xem là ai. tiền đường nhích miệng cười là bà xã của anh. cậu ấy nói xong kéo tay của tôi xuống đưa tới bên môi hôn. tôi đỏ mặt rút tay về thở dài. vì sao mỗi lần tôi muốn đùa giỡn cậu ấy cuối cùng kẻ bị đùa giỡn lại là tôi. tiền đường xoay người. Một tay đỡ thắt lưng tôi Một tay nhẹ nhàng kéo kéo cái mũi tôi Thì thế nào rồi? Còn phải hỏi sao em là ai chứ? À! Em kể cho anh nghe Vừa rồi em đã làm một chuyện cực kỳ bảnh Tôi đem chuyện với bác Trương lúc nãy nói cho tiền đường Thế nào? Em lợi hại chưa? tiền đường hôn lên mặt tôi một cái, bà xã thật là lợi hại. Tôi đắc ý, giống như con khổng tước kiêu ngạo, lôi kéo tiền đường đi ra ngoài, giáo sư tìm anh nói cái gì. Hỏi về sau anh có tính toán gì không? Sau đó thì sao? Ông ấy đề nghị anh xuất ngoại. Chuyện tốt đó, hiện tại anh học tiếng Anh cũng không kinh khủng như lúc trước. Thử một chút xem. Tiền Đường Quý đầu không nói chuyện. Tôi cảm thấy là hỏi cậu ấy sao vậy, anh không muốn đi. Tiền Đường buồn bực lên tiếng em bỏ được anh sao? À, à, thì ra là vì chuyện này. Người này, mắt thấy cũng 20 tuổi rồi, làm sao vẫn giống như trẻ con vậy. Tôi kéo vai cậu ấy, cười nói đương nhiên bỏ được Vẻ mặt của tiền đường hết sức dối giắm, nhưng anh luyến tiếc em. Tôi đành phải khuyên nhủ, em nói em bỏ được anh cũng tin sao. Nhưng mấu chốt là anh không thể vì tình cảm mà làm trễ nai tiền đồ. Hơn nữa, nếu gì đường biết anh vì luyến tiếc bà xã mới không xuất ngoại. Không chừng xe này sinh ý định chém chết em mất. Tiền Đường đáp, tiền đồ với suốt ngoại căn bản không có quan hệ tất yếu, tai họa từ nước ngoài trở về cũng không ít. Chỉ cần là nhân tài, ở nơi nào cũng như nhau. Tôi vỗ vai cậu ấy, tài ăn nói không tệ, nhân tài. Tiền Đường nhíu mày, chỉ cần tìm được con đường thích hợp với mình, ai có thể trở thành nhân tài. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của Tiền Đường, Tôi không nhịn được cười. Anh đẹp trai à? Anh tìm được con đường thích hợp với mình chưa? tiền đường cắn lỗ tai tôi một cái. Em nói xem. Kỳ thực cũng chẳng cần hỏi nhiều. Nói đến đây cũng thấy bản thân tiền đường đã có chủ ý rồi. Hơn nữa đã trải qua suy nghĩ sâu xa rồi mới ra quyết định. Cậu ấy không giống tôi. Cứ xúc động lên là việc ngốc nghếch gì cũng dám làm. Tế bào não của cậu ấy thuộc loại mặc cho dùng bao nhiêu cũng vẫn dư thừa. Nghĩ cái gì cũng thích nghĩ đến 1 2 3 4 5 6 7 đường. Hơn nữa một khi ra quyết định rồi, đều không dễ mà thay đổi. Quên đi, mặc kệ nó. Người đàn ông nhà tôi thông minh lại tài giỏi có chuyện gì mà cậu ấy làm không được chứ. Bất quá. Được rồi. Cũng bởi vì tôi khuyên cậu ấy xuất ngoại. Hơn nữa còn nói tôi bỏ được cậu ấy. Kết quả tên nhãi này liền hơi mất hứng. Buổi tối cắn miệng tôi đến sắp chảy máu luôn. Ai nhất định là loài sói mà. Khẩu vị nặng, tiểu tiểu thất, chương 39, lưu mạnh. Nhỉ hè, tôi tìm chỗ thực tập, làm biên tập ở tòa soạn. Mặc dù bận rộn, nhưng rất là thú vị, các đồng nghiệp cũng rất thân thiện với tôi. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là có một anh trai gọi tiểu đa luôn có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện ở trước mặt tôi. Có khi còn mang bữa sáng mua cà phê cho tôi. Tôi cũng không ngốc. Dĩ nhiên biết anh ấy có ý gì. Vì vậy tôi đã rất nhiều lần ám hiểu với anh ấy tôi có bạn trai rồi. Cuối cùng cơ hội người của cả tòa soạn đều biết tôi có anh bạn trai đẹp trai vô địch vũ trụ. Làm cho tôi giống như một kẻ khoa khoang cuồng tình. O o đáng giận nhất là... Anh trai này hoàn toàn không coi tiền đường ra gì. Liếc nhìn bằng nửa con mắt. Không đúng. Là liếc nhìn bằng một phần tư con mắt. Anh trai này dáng dấp rất thú vị. Anh ấy có gương mặt hình thang. Mắt cũng không biết là có bị bệnh tăng nhãn áp hay lé lác gì không. Tóm lại lúc nhìn người ta luôn có cái gì đó không ổn nụ cười của anh ấy tương đối thê thảm, bất kể cao hứng bao nhiêu, lúc anh ấy cười cũng làm cho người cảm thấy giống như là đang phúng điếu, lạnh cả sống lưng. Dĩ nhiên, trông mặt mà bắt hình dong cũng không phải là tác phong của thanh niên tiến bộ, nhưng người anh em này đã dùng chính bản thân mình chứng minh đầy đủ một thành ngữ trong ngoài như một. Cũng không phải nhân phẩm anh ấy quá kém cỏi, Chính là lạnh. Anh ấy đi tới đâu thì mọi người ớn lạnh tới đó. Nhưng anh ấy lại không hề hay biết. Tôi gặp anh ta liền muốn đi vòng qua đường khác. Nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy tôi là anh ta bám dính lấy. Cũng không biết rốt cuộc anh ấy yêu thích tôi ở điểm nào. Để tôi sửa không được sao. Tôi vốn định coi anh ta như không khí không thèm lý tới. Dù sao chẳng qua cũng chỉ cắt đi thực tập. Qua thời gian này cả đời mọi người không qua lại với nhau nữa. Tôi sẽ được thanh tịnh thôi. Kết quả người này càng ngày càng quá đáng. Giờ tan tầm liền lặng lẽ theo đuôi tôi. Tôi còn tưởng rằng chúng tôi thuận đường chờ đến khi về gần tới khu nhà tôi liền cảm thấy không được bình thường. Tôi sợ quá. Mặc dù thân thể nhỏ bé của ngài kia có vẻ chịu không nổi một cước của tôi. Nhưng tôi giàu gì cũng là phụ nữ. Ngài có thể đừng dùng chiêu sắc lang này làm tôi sợ được không? Bất đắc dĩ tôi đành phải chịu hồi tiền đường ra. Cũng không biết người này gần đây đang lén lút làm gì với đám bạn họp. Cả ngày loay hoay không thấy bóng sáng. Hôm nay may mà cậu ấy ở nhà. Vừa nhận được điện thoại liền chạy như bay đến. Không ngờ chạy bằng hai chân cũng có thể chạy nhanh đến vậy. Hiệu suất làm việc của tiền đường từ trước đến giờ luôn ginh người cậu ấy chạy đến trước mặt tôi liếc nhìn sau lưng liền hỏi tôi là cái bánh rán đó Ê, bánh rán phụt ha ha ha bánh rán tiền đường anh thật là tài tình đúng chính là cái bánh rán đó tiền đường không nói hai lời xông lên chặn cái bánh rán đó lại đánh Nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy tiền đường đánh người, trước 10 tuổi thì không tính. Lúc thằng nhãi này vận động đầu ấp, tuyệt đối không động chân tay. Dĩ nhiên, người bị cậu ấy tấn công bằng đầu ấp sẽ đặc biệt hy vọng thứ cậu ấy động chính là chân tay. Tiền đường đánh người đánh rất chăm chú, bánh xán khoa trương kêu thảm, tựa như có người cầm dao cắt thịt anh ta. Mặc dù nhìn bạn trai vì giúp tôi vận dụng võ lực với người khác là một chuyện làm cho tôi rất cảm động Nhưng tôi nghe tiếng anh chàng kia kêu thảm thiết thật đúng là không đành lòng Vì vậy đi tới kéo tiền đường Tiền đường Thôi Còn đánh nữa anh ấy chết mất Tiền đường nhẹ nhàng tránh tôi ra Tiếp tục chiến đấu Không có chuyện gì đâu Anh đánh rất kiềm chế. Bảo đảm chỉ đau không chết được. Tôi sợ khóc sợ cười, đây là đồng nghiệp của em. Giáp Tâm bất lương, mượn việc công làm việc tư, phải dạy dỗ nhiều hơn. Bên này đang huyên náo rối loạn, thình lình một giọng nói nghiêm nghị vang lên làm gì đấy? Tiền Đường, tại sao con lại đánh nhau? một hôi tôi lập tức liền túa ra cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng gì đường. Tiện đường thấy là mẹ mình đành phải dừng lại. Cậu ấy đứng thẳng thân thể, đá đá bánh rán trên mặt đất, anh có thể lăn. Bánh rán từ dưới đất đứng dậy chạy vội đi xa, hoàn toàn không giống như là người mới vừa bị đánh. Tiện đường nhíu mày cười với tôi, em xem anh nói anh ta không sao mà di đường kiềm chế cơn giận nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi vội vàng giải thích gì là như thế này di đường cắt ngang lời tôi tôi không hỏi cô một câu chưa kịp nói nghẹn ngang trong cổ họng lên không nổi xuống không được thật khó chịu di đường lại chuyển hướng nhìn tiền đường con theo mẹ trở về Tiện đường ngoan ngoãn đi theo sau lưng mẹ mình. Đi vài bước. Đột nhiên quay đầu nhìn tôi. ngón trỏ cùng ngón giữa đặt lên trên môi. Tặng tôi một nụ hôn gió. Tôi biết cậu ấy đang an ủi tôi. Người địa cầu ai cũng biết mẹ cậu ấy không muốn gặp tôi. Chỉ vì ngại thể diện của ba mẹ tôi. Nên cũng không tiện mặt nặng mày nhẹ với tôi. Hôm nay là lần đầu. Nếu đây là bắt đầu. Chỉ sợ chờ tôi thật sự thành con dâu của gì. Sẽ còn có chuyện kích thích hơn. Ưu thương. O o vì vậy tôi ưu thương quá độ liền làm một chuyện rất bựa. Tôi lấy một cái chậu y nốt áp lên trên cửa nhà tiền đường. Lỗ tai dính vào đáy chậu Muốn nghe xem hai người bọn họ đang nói cái gì Tiện đường và mẹ cậu ấy là cùng một loại người An hiểu sức mạnh của sự lạnh lùng Dù hai người gây gỗ Cũng giống như là đang nói chuyện Tôi và mẹ tôi không giống bọn họ Dù hai chúng tôi đang nói chuyện Cũng như là đang gây gỗ Di đường hỏi tại sao tiền đường đánh nhau, tiền đường trả lời là bảo vệ bạn gái của mình. Không ngoài sở liệu, di đường nổi giận, quở trách tiền đường một phen. Mặc dù không nói đến tôi, nhưng ai cũng có thể đoán được thật ra gì ấy đang bóng gió biểu đạt sự bất mãn đối với tôi. Bởi vì gì lật lại những món nợ cũ của tiền đường đều có phần tôi tham dự Đại ý là là tôi dạy hư tiền đường Quay mặt tiền đường vốn đã rất hư rồi mà Tiền đường liền bắt đầu đàng hoàng nhận lỗi Chuyện này là do con sai lầm rồi May có tiểu vũ nhắc nhở con Chuyện này con cũng làm sai ai bảo con không nghe lời tiểu vũ? dì đường cười lạnh con còn che chở cho nó. tiền đường cũng cười lạnh bà xã con, con không che chở còn có thể trông cậy vào ai? tiếp theo đó là tiếng sập cửa. tôi ở cửa ra vào nghe mà hết sức rối rắm. tiền đường càng che chở tôi, dì đường sẽ càng tức giận đúng không? nhưng nếu anh ấy không che chở tôi. Tôi lại rất khổ sở. Thật là một vấn đề khó xử, ưu thương nhìn trời. Cửa đột nhiên bị mở ra, tôi không đề phòng cả người mang theo cái chậu lăn vào nhà tiện đường. Mất mặt quá. Tôi vội vàng dùng chậu che mặt. tiền đường ôm ngang tôi từ dưới mặt đất lên. Động tác này hết sức mờ áng. Mặt của tôi khẳng định lại đỏ rồi. Lần này tôi càng không dám lấy chậu ra Tiểu vũ tiền đường quý đầu thổi hơi bên tai tôi Làm cho tôi nhột nhạt vô cùng Cổ không nhịn được rụt một cái Tiền đường hạ thấp giọng Rủ rỗ nói tiểu vũ Ở nhà em hay là nhà anh Tôi vén chậu lên tiền đường Anh muốn làm gì Tiền đường nắm lấy cơ hội hôn tôi Cười nói không làm gì tâm sự thôi. cậu ấy dừng một chút, lại hỏi em cho rằng anh sẽ làm cái gì? mặt già của tôi đỏ lên, đập chậu lên đầu cậu ấy. anh có thể buông em xuống trước hay không? không thể. lưu manh. anh vừa mới giúp em dạy dỗ lưu manh. cảm ơn anh thế nào đây? cảm ơn cái gì nha? đây là nghĩa vụ của anh mà u v quy quy mơ một lát sau tôi hất móng vuốt của tiền đường ra sắc lang a đừng sờ loạn tiểu vũ ư tiểu vũ ư tiểu vũ mẹ nó anh kêu xong chưa tiểu vũ đừng sợ nói nhảm có anh đây nói nhảm Khẩu vị nặng, tiểu tiểu thất, chương 40, Mỹ Nam kế. Bởi vì bánh rán náo loạn một trận như vậy nên tiền đường liền khoang khoang muốn đón tôi tan tầm mỗi ngày. Tôi biết gần đây cậu ấy bận rộn. Nói cũng là Lúc này cũng nghỉ hè rồi. Giáo sư cũng về nhà dỗ cháu rồi. Không biết tên nhóc này cả ngày đều mải mê cái gì nữa. Có đôi khi tôi nhìn không được hỏi Han. Cậu ấy luôn muốn nói lại thôi cả nửa buổi. Cuối cùng vung tay lên. Nói em cũng không hiểu. Này này này. ngài làm bộ cái gì chứ? Để tôi giảng một chút về Alexi Vít Út với Khổng Thượng Nhâm cho ngài nghe.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 anh là người đàn ông của tôi phải thực hiện. Tên nhóc này có một điểm rất không tốt, đó là một khi đã hạ quyết tâm làm chuyện gì, người khắc khó lòng mà lay chuyển được quyết định của cậu ấy, đầu còn cứng hơn cả khoan kim cương. Vì thế, sau hàng ngàn hàng vạn lần tôi căn dặn cậu ấy không được đến Lúc tan tầm vẫn thấy bóng sáng cậu ấy đứng trình hình dưới lầu công ty. Đối với chuyện này tôi cũng chẳng bất ngờ lắm. tiền đường ở dưới lầu đợi khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ. Chỉ trong mười mấy phút này thôi. Cậu ấy đã bị đồng bào các khu vực phụ cận mánh liệt vây xem. Thế là từ đó về sau. Trong tòa soạn chẳng còn ai dám nói tôi ba hoa nữa. Cứ như vậy qua vài ngày kỳ thực tập của tôi kết thúc. Ngày thứ hai sau khi lấy được chứng nhận thực tập. Trời nổi cơn mưa to. Không thể ra khỏi cửa. Tôi cảm thấy nhàm chán nằm ly ở trên giường xem phim truyền hình. Nam diễn viên trong phim đều không đẹp trai bằng tiện đường nhà tôi. Hi hi. Đang xem đến mơ màng muốn ngủ lại có người gõ cửa. Tôi mở cửa ra xem, nhất thời bị dọa đến tỉnh táo lại rất nhiều. Đứng ngoài cửa là tiền đường, trong tay đang cầm dù che mưa. Kỳ lạ ở chỗ, người anh em này trong tay có cầm dù, nhưng lúc này cả người đều ướt đẫm. Tóc và quần áo còn nhỏ nước tí tách.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 kỳ quặc khỏi phải nói, xem ra tên nhóc này còn chưa hết động kinh. Tôi đành phải dùng sức đẩy cậu ấy. Nhanh đi thay quần áo. Bị cảm sẽ không cho chạm vào em. Tiễn đường sám xịt rời đi qua không đầy 10 phút, lại chạy tới đập cửa nhà tôi. Tôi mở cửa ra chặn cậu ấy lại. Nghiêng đầu quan sát cậu ấy. Ủa? Vinh Quy Quy Mơ Tên nhóc này đã thay quần áo khô rồi Nhưng trên người vẫn tỏa ra chút hơi ẩm Tôi vét bỏ đầy cậu ấy tắm rửa chưa Tắm rồi Tiền đường vịn vào không cửa bất động Tôi đành phải cho cậu ấy vào Hôm nay anh phát điên cái gì vậy Không có chuyện gì Chỉ là cao hứng thôi. Tiện đường lôi ghéo tôi ngồi lên sofa. Từ lúc cậu ấy tiến vào, nụ cười kia vẫn không tắt.